Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ hoàn thời khinh khinh cảm giác chính mình phá nát thân thể ở trở nên làm sạch bị thịnh đặt ở xanh d ầ n thảo diệp lý phi thường thoải mái nhường nàng muốn than thở ra t i ế n g đến thân thể ở sinh cơ quanh q u ầ n hạ một chút khôi phục nhường nàng ý thức cũng càng thêm rõ ràng đứng lên tầm mắt sở lạc chỗ đại địa xuất hiện đã lớn cánh tay t h u cây mây ở cây mây phía trên nở rộ khai một cái lục sắc nụ hoa nụ hoa mở ra sau v h n ế nhuận hào quang b ơ m bướm lay động cánh đó là xuân s e n thú ma quỷ điệp ít nhất ước chừng đã lớn bàn tay lớn nhất lại một thước rất cao thân hình ma quỷ điệp nơi đi qua vô luận là dị thực vẫn là dị thú cũng hoặc là biến dị tăng thi đều hóa thành cho tàn ma quỷ điệp cánh thượng chấn động rất xuống lân phấn hình thành x ư ơ n g mù dày đặc đem sở hữu hết t h ể đều bao vây lại dị thú dị thực biến dị tăng thi đều bị lạc trong đó cuối cùng là y ế n lai trên mặt của nàng còn có hoảng sợ thậm chí không có phản ứng đi lại sự tình làm sao có thể biến thành như vậy theo bản năng vận dụng hồn tình kia hồn tinh năng lượng còn chưa có b ư ớ c lên đứng lên đã bị một đạo màu tím lôi điện cấp phách nát hán giống như thiên thần từng bước một đi tới biểu thị nàng sắp sửa rơi vào vô tận địa ngục ta đến hán thanh âm rất nhẹ theo r ứ t lời ngạch gian châu hãn rơi trên mặt đất phát ra lệch cạch tiếng vang yến lai trương há muộm hầu t r u n g thanh âm chưa từng phát ra đến cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến là hắn đem nàng hận nhất nữ nhân ôm lấy đến liên một ánh mắt cũng không từng cho nàng kết thúc hết thể đều kết thúc bên hai truyền đến là thuộc loại nhân loại tiếng gieo họ bọn họ chiến thắng lúc này đây thai nạn cơ hồ có thể tái nhập sử sách đó là thuộc loại bọn họ vinh quang rốt cuộc cùng ạ lại từ không quan hệ mẹ ta yêu ngươi quý vu xem bị quý mặc nôn ôm tới được thời khinh khinh trên người nàng thương mặc dù ở hào chuyện khả tinh thần lại mỏi mẹ không thôi lâm vào hôn trầm bên trong mẹ con liên tâm không biết có phải không là cảm ứng được mặc dù lâm vào hôn trầm trung thời khinh khinh khỏe mắt cũng chạy xuống nước mắt quý mặc nôn túi người hôn điệu kia ẩm ướt dấu vết mâu t r ù n g tràn đầy đau tiếc a vu thời chi khoảnh cả người chật vật vừa chạy vừa hô đợi đi đến bên người nàng muốn đụng chạm nàng lại bế cái không thời chi khoảnh mâu t r ù n g phiếm hoảng sợ a vu quý vu trên mặt nỗ lực nở rộ tươi cười cố mang thoải mái nói ca ta phải đi ngươi không cần lại thực hiện hứa hẹn ngươi có thể sống qua chính mình thời chi khoảnh trương há m ộ m trước mắt nôn nóng không a vu ta muốn ngươi ta thích ngươi thực thích thực thích quý vu đưa tay lưng ở sau người làm cái đá thạch tử động tác nỗi lúc trước rất muốn nghe được ngươi nói lời này mà lúc này có chút chậm đâu thời chi hành k h o e môi chịu chịu m g u ộ i m g u ộ i ngươi là ma quỷ sao lê thu nhéo nhéo thời chi hành thắt lưng hắn thiếu chút nữa xuất khẩu trong lời nói lại nuốt trở vào quý mặc nôn ôm thời khinh khinh đến phía trước bọn họ liền cùng quý vu nói lời từ biệt tốt lắm hơn nữa theo bọn họ này có lẽ chẳng phải vững biệt kia ma giới có thể mở ra một lần môn cũng có thể mở ra hai lần còn không thể đánh khai ba lần thời chi hành vốn cũng là bị đả kích sâu nặng thực không tha muội muội nhưng bị lê thu nói toạc ra một câu này sau hắn liền cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy có chút không đành lòng nhìn thẳng thời chi hành gặp ca ca đều nhanh khóc nhị không được mở miệng nói đi a vu cũng không phải không thể đã về rồi ở đây tất cả mọi người ngây người ngẩn ngơ bao gồm quý vu chính mình đều có chút vô thố đợi nghe ca ca sau khi nói xong cũng cảm thấy chính mình bi t h ư ơ n g có phải hay không quá sớm quý vu che mặt mình ai nha hảo dọa người nha thế nhưng không nghĩ đến điểm này trách không được ca ca luôn mắng ta b u ồ n nguyên lai không phải không có đạo lý quý vu thẻ l ư ỡ i ảo não lưng qua thân đi hướng môn địa phương bước vào chính là ở đây còn có so với nàng b u ồ n cho rằng đây là xa nhau cho nên b ổ n h à o qua cùng nàng cùng nhau bay đến môn chỗ quý vu trên mặt biểu cảm dại ra thời chi khoảnh trên mặt tắc tràn đầy kinh hỉ ôm quý vu nói thật tốt quá ta cùng ngươi cùng nhau quý vu thở dài một tiếng nhưng vẫn là rất vui vẻ ôm chặt lấy hán mà sau cùng ma giới giới linh câu thông một phen biết được nàng không phải không thể mở lại khải môn mà là nhu cường đại hơn đến nhất định trình độ mới có thể bằng không thân thể là thừa chịu không nổi thời gian cùng không gian đấu đá đợi quý vu cùng thời chi khoảnh tới cả ba đại lục khi nhìn thấy thời chi khoảnh nhân đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ rất nhanh một cái tin tức khiếp sợ đại lục quang minh thánh tử ẩn phở giả chỉ sống lại đương nhiên đây là thuộc loại bọn họ truyền thuyết không lại nhất nhất nói thuật rất nhiều năm sau làm hoa hạ hướng chưa từng có rầm rộ trở thành đương thời thứ nhất đại quốc khi lớp học thượng lao sư mang theo vẻ mặt vinh quang nói đúng là này đó tiền bối nỗ lực tại có chúng ta hiện tại cuộc sống cho nên chúng ta tài muốn hảo hảo quý trọng lập tức cần luyện dị năng biết không có học sinh n h ấ t tay hỏi lao sư kia quý mặc nôn một nhà sau này thế nào căn cứ giã sử ghi lại hán phu nhân coi như cũng không thấy những người khác cũng thảo luận nói đúng vậy quý phu nhân danh gọi thời khinh khinh nàng thủy hệ dị năng cùng k í n h tượng dị năng quả thật đương thời mạnh nhất chúng ta nay rất nhiều kính tượng trong không gian hạng mục đều là từ vị này khởi s ư ớ n g nữ sinh trên mặt mang theo hướng tới kỳ thật ta còn là tối khâm phục quý tiên sinh đối nàng phu con người cảm tình hán từng nói qua một câu nói như vậy ta con tôn q u ò n người lấy danh cho nên bọn họ đứa nhỏ mới có thời chi khoảnh cùng thời chi hành thuyết thậm chí bọn họ tôn tử cũng là khi việt linh tinh lời này khiến cho các nữ sinh thiếu nữ tâm các nam sinh đứng ngồi không yên nhỏ r ộ n g l ạ i nhải bọn họ cũng có thể làm được Học